Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Còn Chuyện Cùng Với Bộ Truyện Tờ tù Luyện Võ Học có thể bạo kích của tác giả Tân Phong. Và ngày hôm nay thì sẽ là tập số 3 của bộ truyện này. Mọi người uh, yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Long Mẹ hãy như ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ cũng như là để giúp cho quán truyện có thể phát triển được tốt hơn nữa uh, tiếp cận được với đông đảo khán giả hơn nữa nhé. bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của ngày hôm nay hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi tìm về quán chuyện Xem ra hắn vẫn còn cần cố gắng tu luyện Chỉ cần có tranh giành giữa các thế lực Thì đương nhiên sẽ có những trận tranh đấu đẫm máu Ngay cả Hoàng Quyền có có thể sụp đổ Thì một thế lực trong một thành như Kinh Lôi Minh Vẫn có khả năng bị người khác tiêu diệt Có thể do hắn nghĩ nhiều Nhưng hắn vẫn phải chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất Ngộ nhỡ chuyện như vậy thực sự xảy ra Hắn còn có thể sống sót trong tranh đấu Sau đó một lần nữa tìm một chỗ khác Tùy tiện tu tù luyện Không tham dự bất kỳ một cuộc tranh giành thế lực nào hết Lâm Huynh, nghĩ gì thế? Ngô Tuấn thấy Lâm Phạm ngây người thì ta mò hỏi. Không có gì, ta đang nghĩ. Đợi sau khi nhận được ngân lượng, chúng ta đi Yên Vũ Các nghe hát một chút được không? Lâm Phạm thuận miệng nói nhỏ. Quả nhiên những người đang không cẩn thận nghe bọn hắn nói chuyện khi nghe thấy bà chữ Yên Vũ Các đều lộ ra vẻ hào sắc. Khi nào thì đi, cho ta một suất. Ta đã hẹn ước với Thải Liên cô nương. Lần sau tới, nàng là sẽ làm một ảo thuật cho ta. Ảo thuật gì thế? Tầm long vuốt vàng. Có loại ảo thuật này à? Nghe tên có vẻ thú vị đấy. Lâm Phàm trợn trắng mắt. Đúng là một đám hào sắc. Sau khi nghe được yên vũ cát lại trở nên sôi nổi như vậy. Thật khiến người ta không thể tưởng tượng được. Về phần ảo thuật kia, hình như có vẻ rất lợi hại. Các người không nghe Lâm Huynh nói sao? Là chờ tiền tiêu vặt hàng tháng phát xuống mới đi. Hiện tại, ai trong các người còn ngân lượng? Ngô Tuấn dò hỏi. hắn ta cảm giác... Yển vũ cát thật sự là một địa điểm tốt làm cho người ta lưu luyến quên về. Chỉ là túi tiền chầm đỡ không nổi. Nếu như có thể giàu như trường quản giáo thì tốt rồi. Nhưng vào lúc này, Ngô Tuấn liếc thấy người đi từ phía xa tới vội vàng hoảng sợ, sụt một tiếng. Đừng nói nữa, có nhân vật lớn tới. Phương xa, trường quản giáo đi bên cạnh một nữ tử trẻ tuổi, bộ dạng cung kính nói cái gì đó, khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư. mãi tới khi tới sân luyện võ mới khôi phục dáng vẻ bình thường. nữ tử nữ tử chậm rãi dừng bước chân. chưa quả giáo phải huấn luyện cho tốt nhằm ban chúng mới chưa mộ tới để sớm ngày phân bọn họ tại các nơi khác Cống hiến cho kình lôi minh. nữ tử nhìn thoáng qua đám ban chúng đang đứng ở sân luyện võ mặt không đổi sắc nên ai cũng không biết tâm trạng của nàng ta lúc này như thế nào. Chỉ là từ bộ dạ cung kính của trường quản giáo cũng đủ để nói lên địa vị của cô gái này trong kinh lôi minh không thấp. Vâng, bát tiểu thư. Trường quản giáo đáp, sau đó nhìn về phía đám bang chúng nói. Vị này là bát tiểu thư của kinh lôi minh. Các người có không máu chào hỏi bát tiểu thư? Chào bát tiểu thư. Các bàn chúng hô tò, âm thanh như lôi đình vang vọng khắp sân luyện võ. Lập phòng không ngờ vị nữ tử này lại có địa vị cao như thế. Nếu được gọi là bát tiểu thư... Vậy chắc chắn là con gái của mình Chu Kinh lôi mình. Chồng cũng xinh xắn, mì như thúy vũ, da trắng, thịt trắng như tuyết, ngực vừa to vừa đầy đặn Nếu mặt trang phục của Yên Vũ Các thì nhất định là báu vật có thể mê đắm tất cả nam nhân. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn mà thôi, nào dám trắng trợn nói ra. Lỡ miệng một cái thì ngày nay xa năm phải nhờ Ngô Tuấn Hòa vào mã cho hắn rồi. Chưa quả giáo, trong nhà ba chồng mấy này có hát giống yếu tố nào không? Bác tiểu thư hỏi Chuyện này thật sự làm khó trường quản giáo rồi Hạt giống yếu tố ba tiểu thư thật sự nghĩ đó là chuyện đương nhiên sao Trường quản giáo hết cách Chỉ có thể bất chấp chỉ vào Lâm Phạm nói ba tiểu thư Trong nhóm ban chúng mới này Chỉ có hắn là nổi trội nhất Lâm Phạm đứng trong đám người Bị trường quản giáo chỉ như vậy Trong lòng run lên Ta chỉ là một quần chúng vây xe mà thôi Không muốn biểu hiện vượt trội đâu Ta chỉ muốn yển tĩnh tù luyện mà thôi hiện tại hắn bị chờ quả giáo khen là hạt giống ưu tú cảm giác này quả thực rất thích nhưng nói thật hắn vẫn muốn từ chối loại danh hiệu nổi trội này các bạn chúng xung quanh rất hâm mộ đàn tiếc cũng chỉ có thể hâm mộ xuồng. bọn họ cũng muốn trở nên ưu tú như thế nhưng ưu tú cũng phải có thiền phú sự ưu tú của lâm phàm là do hắn chịu cực chịu khổ tu luyện còn được bạo kích hỗ trợ một chút mới giúp hắn nổi bật trong đám ban chúng này ba tiểu thư đều mắt nhìn về phía lâm phàm ừ kinh lô minh chúng ta đều là người có khả năng nếu trường quản giáo đã nói vậy rồi thì cho hắn thân phận tinh anh đi để cho hắn quản lý đám ban chúng mới này lập thành một tiểu đội trường quản giáo khẽ sất mình không ngờ bác tiểu thư lại đề bạt đối phương lên như vậy vội vàng nói lâm phàm có không mau cảm ơn sự đề bạc của bát tiểu thư về sau người chính là tinh anh của kinh lô minh quản lý đám ban chúng này ta có thể từ chối không nhưng nhìn tình hình trước mắt từ chối chắc chắn sẽ không có quả ngon mà ăn người khiêm tốn như ta giống như đom đóm bay trong trời đêm vậy đi tới đâu cũng có thể phát ra ánh sáng rực rỡ cảm ơn sự đề bạt của bác tiểu thư tại hạ nhất định gắng hết sức mình không phụ ơn đề bạt của bác tiểu thư lâm phàm ôm quyền nói hết cách rồi chỉ có thể thản nhiên đón nhận mà thôi đối với người bình thường mà nói bất ngờ được nâng đỡ hẳn phải nên vui sướng tới mức nhảy cẫng lên nhưng đối với bác tiểu thư mà nói chuyện đưa một tên bàn chúng lên thành tình ảnh chỉ là thuận miệng mà thôi bác tiểu thư không nói thêm gì mà lập tức rời đi thời điểm đi ngang qua mọi người còn để lại một mùi hương tràn ngập trong không khí thật thơm Triệu quả giáo vừa làm gật đầu với lâm phàm rời đi theo bác tiểu thư sau khi triệu quả giáo và bác tiểu thư đi rồi mọi người hoàn toàn thả lòng tâm tình vây quanh lâm phàm đủ loại âm thanh sung sướng quanh quẩn bên tai hắn Chúc mời lâm huynh nhá không đúng nên gọi là lâm tinh anh mới phải được bác tiểu thư coi trọng từ nay về sau huynh một bớt lên mây rồi mọi người nói xem có đúng không Ngô Tuấn cảm thấy vui vẻ cho Lâm Phàm từ tận đáy lòng Chúng ta từng là người cùng nhau dạo thanh lâu Cảm tình đó còn cần phải nói sao Tình cảm dễ nam nhân với nhau chính là đơn giản như vậy đó Hoặc là cùng nhau bị người ta đánh Hoặc là cùng nhau đi chơi gái Hoặc là làm anh em cột trèo Đúng vậy Về sau cần phải dựa vào Lâm Tinh Anh nhiều hơn rồi Ta đã nói rồi Lâm Tinh Anh tướng mạo đặc biệt Tuyệt không phải là hạng người tầm thường Mới gia nhập kình lô minh không bao lâu đã được đề bạt Ai có thể làm được chứ Những câu nịnh nọt tựa như không cần tiền đánh úp tới, Lâm Phạm biết thế đạo này đã hoàn toàn thay đổi rồi. Hẳn không quá thích cái danh hiệu Lâm Tinh Anh này, luôn cảm giác bản thân như quái trong trò chơi, đứng đợi người tự chơi tới chém giết, rơi chẳng bị. Lâm Phạm thở dài một tiếng. Ngô Tuấn hỏi. Lâm Tinh Anh, vì sao người lại thở dài? người có tin không? Kỳ thật, ta rất hy vọng có thể là một bàn chúng binh thường giống như mọi người, mà không phải là Tinh Anh như bây giờ. Lâm Phạm quả thực nghĩ như vậy Hắn không hề muốn trở nên nổi bật Nhưng hắn đã rất cố gắng che giấu bản thân Thế mà vẫn bị người khác phát hiện được hào quang trên người Chuyện đã như vậy có thể trách ai chứ Nụ cười của Ngô Tuấn dần cứng lại Bộ mặt dần trở nên vặn vẹo Nghiến răng nghiến lợi nói Tỏ tin Lâm Phạm vỗ bà vài Ngô tuần nói Ta biết người không tin Có lời gì thì cứ nói ra đi Giữa chúng ta không gặp phải giấu diếm gì cả Ta muốn đánh ngươi Ngô Tuấn nói rất chân thành. Lập Phạm nói. Ta biết, không chỉ người muốn đánh ta, người cả bản thân ta cũng muốn đánh chính mình. Vì sao lại biểu hiện yếu tố như thế làm gì chứ? Người nói có đúng không? Ngô Tuấn che ngực. Hắn ta rất khó chịu, thật muốn phun ra một ngụm máu. Đây là lời mà người có thể nói sao? Đám ban chúng vây quanh im lặng. Trước kia bọn họ không hiểu, suốt cuộc giữ người với người có thể tranh lệch tới đâu. Hiện tại bọn họ mới coi như hiểu ra. nói chuyện có thể chọc điên người khác hay không mới là điểm mấu chốt. Ngô Tuấn ồn ào muốn lâm phàm phải đứng ra mời bọn họ đi uống rượu. các bạn chúng khác cũng hùa theo. như chuyện này đối với lâm phàm mà nói thật sự có hơi khó. hắn gian tay nói: ca vị không phải ta không muốn mời mà là ta rất nghèo. chờ có tiền tiêu vặt hàn tháng phát xuống ta chắc chắn sẽ mời mọi người đi uống rượu. trường quả giáo đi tới hỏi nhẹ: không nghe thấy bát tiểu thư nói gì à? tu luyện cho tốt thất thần ở đó làm cái gì có không đi mau bị quản giáo răng dạy một phen tất cả mọi người đều thành thật tự đi tu luyện lâm phàm người chờ một chút ta có lời muốn nói với người chưa quản giáo cũng không ngờ lâm phàm sẽ được đề bạt chuyện này cũng hiếm thấy trong lịch sử kinh lôi mình xem ra là bát tiểu thư muốn bồi dưỡng tầm phúc lâm phàm thành thật đứng lại bên cạnh trường quản giáo người có biết vì sao bát tiểu thư đề bạt người hay không Trường quản giáo hỏi Là nhờ ngài nói tốt cho ta trước mặt bát tiểu thư Vì thế bác tiểu thư mới có thể cất nhắc tới ta Ân tình của trường quản giáo Suốt đời ta không quên Lâm Phạm rất muốn nói là do bát tiểu thư Đã nhìn trộm dung mạo của ta Trường quản giáo mang vẻ mặt sung sướng Tuy không nói đúng trọng điểm Nhưng có thể có cầu đó cũng xem như tốt rồi Đây chỉ là một lý do thôi Lâm Phạm cũng tự hỏi Vừa rồi có người đã nói, thời gian hắn gia nhập kinh lô minh quá ngắn, theo lý thuyết là không có khả năng được đề bạt như vậy. Cho dù trường quản giáo có chút địa vị, nhưng cũng không thể chỉ với vài câu nói đã giúp hắn được đề bạt lên. Hắn cẩn thận suy nghĩ. Ý của trường quản giáo là từ giờ trở đi ta phải có bát tiểu thư là chủ, sai đâu đánh đó, là người bên cạnh bắt tiểu thư. Lâm Phạm nói. Trường quản giáo tán thương nhìn Lâm Phạm. Không ngờ, đầu người thông minh như vậy, nhảnh thế mà đã nghĩ ra rồi. Không sai, cũng không uổng công ta nói tốt cho người vài câu trước mặt bát tiểu thư. Người chỉ cần nhớ kỹ, ai là người đề bạt người, người chính là người của người đó. Mình chủ kình lôi mình có tám người con gái, vị trí mình chủ sau này thuộc về ai thì vẫn chưa biết được. Người cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chỉ có thể tự bản thân hiểu ra. Lâm phàm nháy mắt, rất bất đắc dĩ. ông trời của ta ơi ta chờ một im lặng tù luyện vừa mới được đề bạt đã đủ đau đầu rồi hiện tại còn bị kéo vào loại chuyện tranh giành dòng chính như thế này biết ngày là không có chuyện gì tốt nếu có chuyện tốt đã trở rơi chúng đầu hắn rồi phụ nữ làm sao có thể tranh lại với đám đàn ông kia chứ đừng để tới cuối cùng lại biến thành vật hy sinh trở thành kẻ chết trong trận doanh tranh đoạt này trời quả giáo thấy Lâm phàm trầm tư thì lấy từ trong ngực ra năm lượng bạc nói số ngân lượng này coi như ta cho người mượn Buổi tối dẫn bọn hắn đi uống chỗ rượu Phải học được cách mượn lòng người Nếu bọn họ không hướng về người Thì sau này người hành động bọn hắn sẽ ngáng chân người đấy Lâm Phàm không nhận ngân lượng mà trường quả giáo đưa tới Sao thế? Không cần à? Trường quả giáo hỏi Nếu không cần thì cũng được thôi Năm lượng bạc đủ mua loại rẻ nhất rồi Lâm Phàm cười nói Nếu cần thì có chút không đủ Trường quả giáo trợ mắt nói Năm lượng mà không đủ uống rượu Các người muốn uống cái gì thế? hắn ta không ngờ Lâm phàm lại chịu trì như vậy. Nhưng mà ngẫm lại thì kệ đi. Lại móc từ trong ngực ra thêm 5 lượng bạc nữa. Nói lời thầm thía. Ta chỉ có bao nhiêu đây thôi. 10 lượng là đủ cho các người uống rồi. Nhớ kỹ. Đây là ta cho người mượn. chờ sau khi người nhận được tiền tiêu vặt hàng tháng thì phải trả lại cho ta. Dù sao ta cũng cần phải nuôi gia đình. Sống qua ngày không dễ dàng gì. Lâm phàm nghĩ. Ta còn tưởng ông bị phế lui về hậu phương Thì sẽ rất giản khổ Nói không chừng có có thể giúp đỡ một chút Nếu không phải nhìn thấy ông tiêu một trăm lượng Để ngủ với hồng bài Thì thật là đã bị ông lừa rồi Trường quả giáo Trăm lượng thì hơi đắt Ngài không thể đẩy giá lên cao thế Lâm phàm nói Sao mà trường quả giáo khẽ biến Cái gì mà trăm lượng Ta không biết người nói cái gì cả Hiện tại ta giao cho người phụ trách đám người này Người hướng dẫn bọn hắn tu luyện đi nhá Ta có có việc gấp phải đi trước Lâm Phạm túm trương quả giáo lại hỏi. Chuyện ban chúng chết khi đi hộ Tống Hàn cho vị phú thương họ vương kia rốt cuộc là sao? Đừng hỏi, đừng quan tâm. Không có bất cứ quan hệ gì với người cả. Cứ coi như không biết là tốt rồi. Trương quả giáo nghiêm túc, vẻ mặt sâu xa nói. Xem ra chuyện kia không đơn giản như hắn đã nghĩ. Dựa theo phán đoán của hắn, nói không chừng là do dòng chính tranh giành bùng nổ xung đột. Phức tạp, thật sự là quá phức tạp. Nhà cao cửa rộng Chính là có điểm không tốt vậy đấy sinh nhiều con như thế là cái gì chứ Ai May mắn người như ta biết tuân thủ buồn phận Giữ mình trong sạch Từ trước tới giờ không gần nữ sắc Nên không có nhiều phiền não như vậy Các vị Trường quản giáo có việc rời đi Ta sẽ hướng dẫn mọi người tù luyện Nếu có bất kỳ điều gì không hiểu về đại lực như ma quyền Thì có thể tới hỏi ta Nhưng ta hy vọng các vị có thể tự mình suy ngẫm trước Đừng cái gì cũng hỏi vừa mới sờ sọ toàn thân phát hiện mình có ba lượng bạc đủ để mời các vị đêm nay uống rượu nghe hát được không lâm phàm bày ra phòng phạm tinh anh nếu đã không có đường lùi vậy hắn phải làm tới cùng các bạn chúng nghe vậy đỏ mặt hoan hô lâm tinh anh hào phóng vạn tuế vạn tuế ngô tuấn giơ ngón cái lên với lâm phàm thế mới đúng chứ rốt cuộc chịu bỏ tiền đủ loại nịnh nọt không cần tiền thi nhỏ phóng tới thật đau xót nếu trưởng quản giáo biết lâm phàm chỉ lấy ra ba lượng bạc chắc chắn sẽ tức giận mà đập đầu lâm phàm tỉnh nhãi khốn nạn sao có thể làm ra chuyện như thế chứ lâm phàm mỉm cười hắn rất thích thế giới này cuộc sống về đêm của bọn họ đúng là muôn màu muôn vẻ đối với bọn họ mà nói tù luyện là nhiệm vụ không thể nào tránh thoát chỉ có thể kiên trì khổ luyện muốn tù luyện thành công cần phải trả một cái giá cực lớn Trời đời này không có lợi ích nào mà có thể lấy được một cách đơn giản cả Tiểu lâu lâm phàm vung tay lên Hồ Tò bảo trưởng quầy lên rượu, nhìn như vô cùng hào phóng, kỷ thực vô cùng kết xỉ. Cho dù có ba lượng để dùng, người tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. Rượu không cần quá đắt, uống được là được. Thêm vài đĩa đậu phộng, vậy là đủ rồi. Ngô Tuấn nâng chén ý bác mọi người yên tĩnh. Các huynh đệ, chúng ta nâng chén, cùng kính Lâm tình anh một lý. Được, được. Lâm Phàm đứng dậy mỉm cười cùng chạm ly rượu. Mọi người thật sự đủ nhiệt tình. quả thực có sữa chính là mẹ. Lúc trước khi hắn nói không có ngân lượng để mời mọi người uống rượu, thiệt biểu cảm của đám này đều tràn ngập oán giận. Nhưng hắn bỏ thời gian tu luyện tới đây không phải chỉ để uống rượu không? Ban ngày được bát tiểu thư đề bạt, trưởng quản giáo lại nói đôi câu. Hắn hiểu loại chuyện bất ngờ đề bạt này không phải do người ta nhìn thấy sự ưu tú của hắn, mà là hắn đã bị cuốn vào trong trận tranh giành giữa các dòng chính, vốn chẳng liên quan chó gì với hắn cả. Cho dù như thế nào thì hắn sợ nhất chính là tình huống sau khi liều mạng người chết ta sống Mọi người trong nhà mỗi mội coi như xong Chúng ta là người một nhà cần gì phải đánh đánh giết giết ba tiểu thư nói Mọi người trong nhà nói rất đúng Chúng ta là người một nhà Mọi người trong nhà nói Vậy những thuộc hạ này của người thì phải làm sao giờ ba tiểu thư nói Chết thì chết thôi Không quan hệ gì tới ta cả Lâm phàm nghĩ tới loại tình huống này, nhất thời không dết nào run. Đệt mợ đám người bọn họ chém giết tới cuối cùng, nhưng thằng hề trở thành tay đấm. Vật thí sinh rất có thể là loại người mà bọn họ coi trọng, để bạt. Lúc này, tất cả mọi người nâng cốc vui mừng, để tài tán gẫu ngoại trừ mỹ nữ thì đâu còn gì khác. Bản tính của đàn ông cả rồi. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều uồn tới sắc mặt ửng đỏ, đã có men say. ngồi người có biết bát tiểu thư của kỳ lô minh chúng ta làm người thế nào không mục đích của lâm phàm chính là muốn điều tra rõ tình huống thực lực mạnh thì tốt rồi ngộ nhỡ không có thực lực thì giai đoạn đầu đã không ổn ngô tuấn cười nói bát tiểu thư à Trông thật xinh đẹp chỉ nói dáng người thôi thòn thả tình tế cặp chân dài kia còn bộ ngực ai à, à khó mà nói lâm phàm trợn trắng mắt những thứ đó còn cần ngươi nói sao Mắt ta còn nhìn rõ ràng hơn người đấy Đương nhiên, Ngô Tuấn nói rất đúng ba tiểu thư quả thực là nhân gian tuyệt sắc Nói cụ thể ra thì Tỷ lệ dáng người hoàn mỹ Giá trị nhận sắc cũng khá cao Toàn thân tản ra một loại khí chất lạnh lùng Nhất là đôi mắt kia, Dường như có thể nhìn thấu nội tâm người khác Ngô Huynh mình chỗ chúng ta có 8 người con Mấy nam mấy nữ thế Lâm Phàm hỏi Ngày thường ai vẫn luôn vui đầu tu luyện Không quan tâm tới mấy chuyện ngoài lề này đương nhiên là không biết nhiều mấy tin tức nội bộ này ngô tuấn đáp chuyện này à năm vị thiếu gia ba vị tiểu thư ta chỉ mới gặp ba tiểu thư chứ chưa gặp những người còn lại thực lực của những người đó ra sao lâm huynh ta cũng không biết ta cũng chỉ vừa gia nhập kinh lô minh nào biết được rõ ràng như vậy ngô tuấn nói sở xuất rồi hắn vốn tưởng có thể tham gia được chút tin tức hữu dụng hiện tại xem ra là do hắn nghĩ quá nhiều Ngẫm lại cũng đúng bọn họ thì có thể biết được bao nhiêu tin tức chứ Chỉ là biết người biết ta mới có thể chầm trận trăm thắng Giờ vào tình huống không biết rõ ràng Trong lòng hắn thật sự có chút sợ hãi Lâm Huỳnh, có chuyện gì sao? À, không có việc gì Hoàng trường đi đến ngã tư đường Sự nói như trung quanh hoàn toàn xa lạ với tâm tình của gã hiện giờ Sờ sờ túi tiền lúc đầu phình to Hiện giờ quắt queo hơn ai hết Nhưng xảy ra chuyện như vậy Quả thực không có liên quan gì tới gã cả Cũng chẳng có ai trong kình lô minh tới tìm gã để gây sự. Chỉ là nhớ tới những người đã chết thảm kia, gã luôn cảm giác có liên quan tới mình. trong lòng khó yên, vô cùng ái náy. Giới thiệu công việc béo bở, ăn hòa hồng theo đầu người là chuyện rất bình thường. Cho dù là ở đâu cũng tồn tại quy định ngầm này. Nhưng không phải gã biết rõ nguy hiểm mà có vì ngân lượng lừa người khác đi làm. Vừa nãy gã đi tìm người nhà của những người đã chết. Trả lại phí hòa hồng mỗi người 2 lượng Cộng thêm tự móc tiền túi ra chợ cấp 3 lượng Tổng cộng cho người nhà bọn họ Mỗi nhà 5 lượng bạc Tuy không nhiều lắm nhưng đó đã là toàn bộ gia sàn của gã Chỉ hy vọng bọn họ đừng trách gã Gã thật sự không muốn để bọn họ đi chịu chết Tới nhà của ban chúng đã hy sinh Hỏi gã là ai Gã cũng không dám nói bản thân là người giới thiệu công việc béo bơ kìa Chỉ có thể nói là bạn thân trong kinh lô minh Nghe được tin dữ Vô cùng đau lòng Muốn tặng chút ngân lượng Hy vọng có thể trợ giúp bọn họ Các vị Việc có thể làm ta đã làm rồi Các người có thủ báo thủ Có oán báo oán Tất cả phải đi tìm người đã mì hại các người Ngàn vạn lần đừng tìm ta nhé Hoàn trơn đi trên ngã tư đường Âm thầm cầu nguyện Lúc này gã ngẩng đầu nhìn thấy đám người trên lầu Ở vân gia tiểu lâu Ồ đó không phải là Ngô Tuấn sao Sao sau đó lại nhìn thấy Ngô Tuấn Bị Lâm Phạm kéo lại Nhìn thấy Lâm Phạm rất vui vẻ Còn gã thì lại đang lo lắng hãi hùng Gã cần uống chút rượu để tự an ủi. Gã vốn rất ấy náy Cũng biết rõ nơi tiếp tục như vậy Sẽ có chuyện xảy ra Đi uống rượu chùa là chuyện hết sức bình thường Không có gì xấu xa cả Bước vào tiểu lâu lập tức nhìn thấy Số người trong lầu cá còn nhiều hơn gã tưởng, Đây là đang giao lưu thiết lập quan hệ mà Ai à Có loại chuyện tốt thế này bạn lại không gọi gã sớm Thật sự là quá đáng Lâm Huynh, mọi người thật vui vẻ nhỉ Hoàng Trường cao giọng hô lên. Bước đầu tiên của việc uống rượu chúa chính là lớn giọng dẫn dắt sự chú ý, làm cho đối phương biết mình đã tới. Dựa theo cách nghĩ của người thường, thì đều sẽ nể mặt mời mình uống một chén. Mọi người đã sớm ôn tới say khướt, nhưng khi nhìn thấy Hoàng Trường tới thì đều kinh hãi giống như về đến nhà gặp phải nương tử hùng dữ, chợt bịt chặt túi tiền. Tên tuổi của Hoàng Trường như sấm bên tai đám bang chúng trong cảnh lôi mình, ai mà không biết năng lực của gã? cho dù trong nhà người vừa nghèo vừa đói thì gã cũng có thể đào ra được máu thịt của người có vẻ có trả mượn tiếp không khó nhưng gã là có mượn không trả đã vậy còn mượn tiếp thì ra là hoàng huynh nhanh tớ uống rượu lâm phàm nhìn thấy hoàng trường thì hai mắt tỏa sáng tuy hắn không thích giao tiếp với người này một chút nào nhưng không tìm được tin tức hữu dụng ở chỗ ngô tuấn đúng lúc có thể moi được chút gì đó từ chỗ hoàng trường nếu lâm huynh đã nhiệt tình mời mọc như vậy thì ta đây không khách sáo nữa Hoàng trường nói Lâm Phạm nghẹn lời Nhiệt tình mới Còn mắt nào của người thấy ta đang rất nhiệt tình hả Quên đi Mặc cho người tự nịnh nọt bản thân Dù sao đúng lúc ta có chuyện quan trọng cần tới người Nể mặt người chút vậy Thế Hoàng trường tới cho dù mọi người đã say khớt Thì cũng không dám biểu hiện quá nhiệt tình Chỉ sợ hôm nay Sương Huỳnh gọi đệ với Hoàng trường Thì ngày kế gã sẽ tới vay tiền Bọn họ phải hết sức bình tĩnh Có thể tránh đương nhiên là tránh thật xa tuyệt đối sẽ không lượn lờ trước mặt hoàng trường rượu quá ba tuần không đợi lâm phàm mở miệng hoàng trường đã lộ vẻ mặt sầu khổ bắt đầu kể lệ sức bi thương của gã với lâm phàm lâm huynh à vừa rồi ta ng có nghe bọn họ nói người được bắt tiểu thư đề bạt ta cảm thấy vui mừng thay cho người nhưng người nghệ ta nói này gần đây trong lòng ta vô cùng đau khổ xảy ra chuyện như vậy không phải là do ta cố ý đâu Trong lòng ta vô cùng tự trách Sau đó ta đã tặng mỗi người Mỗi hộ có người hy sinh 10 lượng bạc Người nói xem Ta làm như vậy có phải quá nặng tình nghĩa rồi không Số tiền đó là để chữa bệnh cho phụ thân ta Nhưng ta nghĩ Bệnh có thể từ từ chữa Nhưng ngân lượng kia ta phải đưa ra Lâm phàm nghe hoàn Trương tâm sự nỗi lòng do hỏi Hoàng Huynh Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không Được hỏi đi Hoàn trường bị Lâm Phạm cắt ngang như vậy thì có chút nghề ngốc. Vừa rồi ta đang định nói với ngươi một chuyện rất quan trọng. Ngươi đột nhiên đổi chủ đề như vậy khiến ta rất xấu hổ. Lâm Phạm hỏi. So với các huynh đệ tỉ muội, thì bát tiểu thư có thức lực như thế nào? hắn muốn biết rõ tình huống trong kình lôi minh mà hoàng trường lăn lộn ở kình lô minh lâu như vậy chắc hẳn phải biết nhiều hơn người khác một chút. Lâm Huỳnh, ta biết trong lòng người lo lắng cái gì. Huỳnh đệ chúng ta người mắt sáng không nói tiếng lóng. cho ta mượn 10 lượng bạc ta sẽ nói hết cho người chỉ cần thứ ta biết chắc chắn sẽ nói hết người cũng biết đấy ta không đủ nhận tâm người nhà của mỗi người hy sinh kia ta đều tặng 10 lượng bạc quả thực đã cùng đường bí lối phụ thần ta lại bệnh nặng liệt giường cần ngân lượng gấp để chữa bệnh biểu cảm của hoàn trương cực kỳ vừa đúng thấy không có ai ở xung quanh bèn nhẹ giọng nói với lâm phàm quả nhiên lại tới vay tiền Lâm Phạm tuyệt đối không tin lời mà Hoàng Trường nói Ngay cả dấu chấm câu cũng không tin Hai lượng bạc Cái gì? Hai lượng Được, thành giao Hoàng Trường đồng ý không chút do dự Lâm Phạm đã chuẩn bị co kè mặc cả với Hoàng Trường Cao nhất là ba lượng Lại không ngờ tên này mới chỉ hai lượng đã đồng ý Ngay cả trả giá cũng không cần Thật sự khiến Lâm Phạm thấu hiểu sâu sắc Đạo vay tiền của Hoàng Trường lợi hại tới cỡ nào Bố tổ sư Lâm Phạm thẩm mắng Hoàng Trường rồi móc ngân lượng đưa cho gã. Hoàng Trường quan cho Lâm Phạm ở ánh mắt cảm kích, giống như muốn nói, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần là chuyện ta biết, ta sẽ tuyệt đối không giấu giếm, sẽ nói hết cho người nghe. Lâm Huynh, mình chủ kính lôi mình có 8 người con, năm vị công tử, ba tiểu thư. Đại công tử từ nhỏ có thiên phú dị bẩm, được một đạo nhân thần bí nhận làm đồ đệ, đã rất lâu rồi chưa trở về. Còn bảy người còn lại đều không phải nhân vật đơn giản đâu. Bát tiểu thư tầm từ tỉ mỉ. Rất có thủ đoạn Nhưng lại là người có thế lực yếu kém nhất trong kình lô mình Chuyện này có liên quan tới việc Tuổi của nàng ấy là nhỏ nhất Về mặt tù vi Thì bát tiểu thư cũng là người yếu nhất Hiện giờ người được bắt tiểu thư để bạt Thì đã thành người của nàng ấy tà lần lộ trong kình lô mình nhiều năm như vậy Không có thành tiệu gì Nhưng lại biết một chân lý Được ngày nào, hai ngày ấy lần lộ cũng là một cách sống Cẩn thận vẫn hơn Hoàn trường qua thực không giấu giếm gì cả Biết gì nói hết. Hiện tại lão minh chủ rất ít khi quản lý chuyện trong kinh lôi minh. Cơ bản đều giao cho bảy đứa con. Có người quản nhân viên, có người quản hiệu buôn, cũng có người quản bến tàu, vận tài đường thủy. Ai làm việc người nấy. Nhưng giữa các bên cũng có tranh đấu gai gắt. Những điều này là do hoàng chờ tận mắt nhìn thấy, cũng là tầm đắc do gã đúc kết được sau nhiều năm lan lộn ở kinh lôi minh. Lâm phàm chửi thề trong lòng. Chẳng biết tại sao hắn có cảm giác hoàng trường thành tỉnh hơn bất kỳ ai khác. Nghe gã nói như thế, Lâm phàm lại cảm thấy bản thân có hơi ngu. Chỉ là hiện tại nói gì cũng đã muộn. Đã còn mẹ nó lên con tàu cướp biển của bát tiểu thư rồi. Hơn nữa con tàu này xem ra không quá vững vàng, rất dễ khiến người ta say sắm. Nếu có thuốc để dùng trước thì có thể đảm bảo bình an. Lâm huynh, các người từ từ uống nhé, ta đi trước đây. Hoàn Trường đứng dậy vỗ vỗ vai Lâm phàm, sau đó tự nhiên như ruồi mang đi một vò rượu chừa mờ. Rất tùy ý. Rất ngẫu nhiên Không hề có chút xấu hổ nào Móa Đi rồi còn phải thuận tay vớt theo một vò rượu Không hổ là Đại hiếu tử của kinh lôi minh. Đám ngô tuấn ẩm mỹ cả lên Lâm Phạm lại thầm nhớ lại những thứ Mà Hoàng chưa vừa nói Bát tiểu thư à Vì sao cô lại không cố gắng lên một chút chứ Đoán khí tầng chín Còn chưa bước vào tẩy tùy cảnh. Mấy vị công tử tiểu thư Tranh đoạt với cô đều đã là cường giả tẩy tùy cảnh rồi Cứ tiếp tục như thế này thì kết quả thực đáng lo. Nhìn đám người kia uống đã tới mức, ngã trái ngã phải, giống như vừa trải qua một đợn hưng phấn vậy. Lâm phàm trộm rời đi, kéo trường quay tới hỏi đã uống hết bao nhiêu tiền rượu. Sau khi biết mới chỉ uống hết một lượng năm van tiền, hắn suy đi nghĩ lại, trả hai lượng bạc rồi vội vàng rời đi. Sau khi rơi khỏi tiêu lâu, sắc trời đã tối, ngã từ đường trống trải đã không còn người qua lại, vô cùng yên tĩnh. Thật ra hàn uống không bao nhiêu cả, dựa vào tiểu lượng của hắn, một khi uống thả gà thì không chỉ tốn hai lượng không thôi. Chỉ là có thể tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó, để rượu cho đám người kia uống cũng được. Trên mái hiền nhà dân ở nơi xa, có một người thần bí mặc quần áo bó sát tựa như dùng nhập vào đêm đen, lặng lặng đứng nhìn. Khi thấy lâm phàm sắp biến mất ở nơi xa, gã thần nhẹ như yến nhảy từ mái hiền này qua mái hiền khác, bước chân nhẹ nhàng nhưng đáp xuống đất thì vẫn còn tiếng động. Hiển nhiên trừ tu luyện tới cảnh giới bước đi không tính động. Người này mới vào kỳ lô minh không bao lâu. Đã được bắt tiểu thư nhìn chúng để bạt lên. Thật đúng là may mắn. Toàn thân người mặc áo đen đều được bịt kín. Chỉ lộ ra một đôi mắt nhưng từ trong đôi mắt đó có thể nhận ra gã rất thâm mộ Lâm phàm Lúc này, Lâm phàm đi trong bóng đêm. Lúc đầu có không cảm giác gì, sau đó lại phát hiện tình hình có chút không thích hợp. hắn đã là đoán khí tầng ba, cảm giác không phải quá mạnh. Nhưng khi đối phương tới gần Thì một chút âm thanh nhỏ và có thể nghe được Không sao Hình như bị người ta theo dõi rồi Hiện tại có hai con đường cho hắn lựa chọn Thứ nhất Chính là lập tức quay đầu trở lại tiểu lâu Rồi rời đi cùng đám người ngô tuấn Thứ hai Chính là đi vào một ngõ nhỏ âm u Dụ đối phương ra mặt Rồi tiến hành một hồi huyết chiến Có thể đánh bại đối phương hay không Thì khó Mà nói trước được Cô có thể là hắn bị đối phương đánh tới hộc máu cũng nên không ngờ mới được bắt tiểu thư đề bạt mà đã gặp phải loại chuyện này xem ra nước bên trong kình lô minh giống như hoàng trương nói rất sâu khắp nơi đều có thể gặp nguy hiểm về sau vẫn nên cẩn thận hơn một chút lâm phàm suy nghĩ một lát thì chợt có ý tưởng hắn tiếp tục đi về phía trước khi nhìn thấy phía trước có một con hẹm âm u thì dừng bước nghỉ chân một lát sau đó cháy nhà rồi cháy nhà rồi lâm Phàm đi đập cửa mấy cửa hàng quanh đó tiếng đập cửa ầm ầm vang dội tiết tấu tần suất cực nhanh đập đến mức cửa, cửa gỗ muốn sấp xuống chỉ cần không phải là người điếc thì ai cũng có thể nghe được sau đó hắn lần vào đầu hẻm chỉ khoảng nửa khắc sau có tiếng động vang lên rất nhiều bình dân hoảng hốt từ trong nhà chạy ra đường có người còn đang để thân trần trên bước trần vội vã vừa ra cửa đã hết nhìn đông lại nhìn tây tìm kiếm nơi xảy ra hỏa hoạn Lâm Phạm đi từ trong hẻm ra tay xách thùng gỗ ra vẻ vô cùng sốt ruột hồ to Cháy nhà ở chỗ nào Người xung quanh đều mang về mặt mơ hồ Không ngửi thấy mùi cháy khét Cũng không nhìn thấy bất kỳ ánh lửa nào Không thấy Đáng chết Là tên đáng chém ngàn đào nào Chọc phá đêm hôm không cho người khác ngủ Vừa rồi lúc ta đi về Có nhìn thấy một đám bượm rượu uống xanh như chết Ở tiểu vân lâu ra Nhất định là do bọn chúng làm rồi Nó khẽ thôi Đám người kia là ban trúng kinh lôi mình đấy. Nếu để nghe được thì nguy to. Ai, đúng là đồ xúc sinh mà. Thực khốn nạn. Nhưng lâm phàm lại không cảm thấy bọn họ đang chửi mình. Không nghe rõ sao? Bọn họ là đang nhắc tới đám bợm rượu ngô tuấn mà. Hắn ngân đầu nhìn máy hết ở nơi xa. Nơi đó đã sớm không còn bóng người. Trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. nhận lúc mọi người có đang lơ mơ. Hắn dần dần ẩn vào trong đám người. Bước nhanh về phía kình lôi minh. Không qua bao lâu, khi nhìn thấy kinh lôi mình ở ngay trước mặt, cái cảm giác nguy cơ bị người ta theo đuôi dần dần biến mất. May mắn bản thân thông minh, gặp phải loại chuyện này lập tức đưa ra biện pháp hay. Cứng đối cứng không phải là lựa chọn sáng suốt gì. Ngay tại lúc lầm phàm cho rằng bản thân đã an toàn, thì một bóng người xuất hiện cản trước mặt hắn. Rất thông minh, biết giường đông kích tay. Người mặc áo đen chặn trước mặt hắn đùa dỡn truy thủ trong tay, dưới ánh trăng chiếu rọi. Chủy thủ lé, lé lên ánh sáng lạnh Lần đầu tiên gặp phải tình huống này Lâm phàm có chút căng thẳng Tuy hắn rất cố gắng tu luyện Nhưng hắn biết rõ Thực lực đoán khí tầng 3 của hắn cũng chẳng mạnh mẽ gì Hơn nữa người áo đen trước mặt Cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm Nhìn bộ dạng bình tĩnh đùa người trùy thủ của người ta đi Nhất định là kinh nghiệm đầy mình Thậm chí có mặt đồ đen Chắc chắn là liên quan tới nghề nghiệp Nơi này rất gần kinh lôi mình Lâm phàm hy vọng đối phương có thể hiểu được ý trong lời nói này. Chính là người đừng quá kiêu ngạo mà làm càn. Nếu không, bất cứ lúc nào cũng có thể có mấy trăm vị bang chúng chạy ra bao vây người đấy. Ta biết. Người biết mà còn chặn đường ta. Ta chỉ cần cao giọng hô lên một tiếng. Người cho rằng người có thể chạy sao? Sức mạnh của ngôn ngữ là dùng để uy hiếp đối phương. Đôi khi, những người làm việc này chỉ là nóng đầu xúc động, nên làm ra những chuyện sau này sẽ hối hận. Lâm phẩm hắn chưa đáng nhắc nhở đối phương để đối phương hoàn toàn tỉnh ngộ. Người mặc áo đen cười lạnh nói. Giữa ta và người chỉ có khoảng cách 15 bước. Trong lúc người có đang làm nhà, ta có thể tiến thêm 5 bước. Trong vòng 10 bước, ta có thể cắt quả cổ họng người lúc người muốn mở miệng đấy. Sau khi nói xong, người áo đen muốn theo thói quen liếm ngang trùy thủ một cái. Nhưng vừa thỏ lưỡi ra muốn liếm thì gã chợt nhớ ra thủy thủ có bôi độc giật thoát mình dừng lại. Thật nguy hiểm, suýt chút nữa thì tự mình liếm chết chính mình rồi. Lâm phàm thầm hoảng sợ, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Hắn nghĩ tới đủ loại tình tiết trong phim truyền hình kiếp trước. Người trước mắt này giống hết với mấy vị sát thủ, vô cùng phong cách trong mấy phim truyền hình đó. Đối phương rất mạnh, chắc chắn là cường giả. Mà người như vậy thì không hay nói đùa, nhất định là đang nói sự thật, phán đoán của hắn tuyệt đối không sai. Vườn tay lên, người áo đen nói. Để làm gì? Chặt đứt hai tay của người Vậy hạnh phúc sau này của ta thì phải làm sao? Hạnh phúc thì có liên quan gì tới tay của người? Lâm Phàm không ngờ người áo đen này lại ngoan độc tới thế Không muốn mạng mà lại muốn hai tay hắn Nếu thật sự để gã chém đứt hai tay Vậy hạnh phúc tương lai quán phải làm sao bây giờ? Dường quá người ta không chỉ có điều Còn giữ lại một tay đấy Hắn thì sao? Nhưng bây giờ là thời điểm để nghĩ mấy chuyện đó sao? Lâm Phà vẫn luôn cho rằng Vị sát thủ áo đen trước mặt không hề đơn giản Sát thủ nguyện ý đứng làm nhảm với hắn lâu như vậy Đương nhiên là cường giả rồi Chỉ có cường giả mới có đầy đủ tự tin Để cho mục tiêu có thời gian nói lắm như vậy Mà hắn cũng biết Bản thân mình trong mắt đối phương Không khác gì thịt cá nằm chiến thớt Mặc cho bản thân dễ dụa như thế nào Thì cũng không thể thoát được khỏi mảnh trời đất này Lúc này Sát thủ áo đen chuyển động truy thủ trong tay Chủy thủ chuyển động liều loát giống như một bộ phận trên người sát thủ, khiến Lâm phàm nhìn mà hoa cả mắt, trong lòng thầm hô. Cường giả, chắc chắn là một cường giả lợi hại. Sớm biết sẽ gặp phải loại chuyện như vậy, lúc trước hẳn nên từ chối sự đề bà của bát tiểu thường tình nguyện trở thành một tên ẩn hại trong mắt mấy người đó, rồi yên lặng tù luyện, an ổn vượt qua giai đoạn đầu. Lâm phàm quan sát tình huống xung quanh, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Chỉ là nhìn tình hình bây giờ... Chạy trốn là chuyện không thể nào rồi Người muốn chạy sao Sát thủ áo đen nhìn thấu ý nghĩ của Lâm phàm Cười lạnh Mọi cử động của đối phương đều bị gã thủ hết vào mắt Đương nhiên Chút động tác nhỏ này không thể thoát khỏi ánh mắt gã Lâm phàm nói Cần gì phải như vậy chứ Ta cho người một lượng bạc Chúng ta có như xong Đúng lúc sắc trời đã tối Người có thể cầm một lượng này từ mấy điểm yên vũ Ôm một con nương đi ngủ không phải tốt hơn sao có tiền có thể xài khiến ma quỷ ta đã cho người đủ ngân lượng rồi không cần thì thật sự đáng tiếc đó sát thủ áo đen ngẩng đầu nhìn bóng đêm dường như loán toan thấy được chưa không chung đèn nhánh kia có mấy đèn bay qua gã lầm bầm trời sắp mưa rồi chấm dứt sớm một chút thì tốt hơn vừa dứt lời sát thủ áo đen ra tay truy thủ trong tay gã lóe lên ủ quan trong màn đêm khóe miệng nhếch lên một chút giống như đã nhìn thấy trước hình ảnh máu tươi bắn tung tóe. Nhanh thật. Lâm Phàm kinh ngạc, phát hiện tốc độ đối phương quả thực rất nhanh, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Chuyện này chớp mắt. Bụp. Bàn tay Lâm Phàm giống như một gọng kìm, tóm chặt lấy cánh tay cầm chùy thủ của sát thủ áo đen, chặt tới mức đối phương không thể động đậy một chút nào. Sát thủ áo đen trừng mắt có vẻ rất kinh hãi. Xuyên sơn quán kính. Lâm phàm nắm tay thành quyền Gầm nhẹ một tiếng Một quyền đánh thẳng vào ngực đối phương Ẩm bạo chấn động Chỉ thấy sát thủ áo đen bay ngược ra sau Trên ngực lõm xuống một dấu sâu tới mức nhìn thấy các xương trắng Một ngụm máu tươi phun ra ngay tại chỗ Máu rời xuống như sao băng Tạm mạnh vậy sao Gã yếu đi thế ư Lâm phàm cúi đầu nhìn nắm tay to như bào cát của mình Bỗng nhìn hiểu ra Cố gắng tu luyện của hắn có kết quả không tệ đâu sau đó hắn nhìn về phía sát thủ áo đen cách đó không xa. Tể sát thủ đó nằm trên đất với dáng vẻ thê thảm, vết thương ở ngực huyết nhục mờ hù, máu tươi trào ra ào ào, Muốn nhấc thân lên lại không có chút sức lực nào. Từ trong ánh mắt của gã có thể nhìn ra sự hoảng sợ. Không thể giữ người. Lâm Phạm nhẹ bổ qua, tốc độ nhanh như báo săn, chầm chớp mắt đã xuất hiện trước mặt sát thủ áo đen, một quyền đánh cho đầu đối phương lún vào mặt đất, sức lực xuyên qua đầu. nghe rõ ràng được âm thanh đầu lâu rậm nát sát thủ áo đen chết không nhắm mắt còn mẹ nó không phải các người nói hắn là bàng chúng mới gia nhập kỉnh lôi minh sao nhưng quyền kình này thực lực này là cái quỷ gì thế à tặc không cam lòng xác định đối phương đã chết lâm phàm mới nhẹ nhàng thở ra sau đó lục lọi trên người sát thủ áo đen một lát sau lâm phàm xì một tiếng khinh miệt với thi thể tên này nghèo tới dọa người hắn quan sát chung quanh không có bất kỳ người nào nhìn thấy tình hình bên này thế giới như này thật không tệ không có thiết bị giám sát ai biết được là ai làm trên bầu trời va lên tiếng sấm có vài giọt mưa rơi xuống lâm phàm túm góc áo sát thủ áo đen lau chùi vết máu rồi xoay người rơi đi biến mất trong bóng đêm mưa rơi cả lúc càng lớn mưa phùn biến thành mưa to tầm tã lâm phàm trở lại trong phòng tâm tình có chút không ổn định lần đầu chiến đấu hắn cho rằng một quyền kia của mình đánh ra hùng phong nhưng lúc chém ra thì kinh lực chạy khắp toàn thân thông thấu thoải mái rốt cuộc là ai muốn gây bất lợi cho ta đại công tử được đạo nhân thần bí mang đi chắc không phải là hắn ta bát tiểu thư cũng không thể vậy chỉ còn nhị tam tứ ngũ lục thất nhưng rốt cuộc là ai mới được lâm phàm trầm tư tạm thời không thể hiểu được cũng có thể tất cả bọn họ đều có khả năng Hắn được bát tiểu thư để bạt. Từ ngoài nhìn vào thì chính là người của bác tiểu thư. Sát thủ áo đen lại chỉ muốn hài tay của hắn. Hiển nhiên là muốn cho bát tiểu thư một cảnh cáo. Hời! Vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong phần tranh. Ta thực không muốn mà. Lâm Phạm cảm thán. Không muốn quan mấy loại chuyện không có ích lợi này nữa. Cùng lắm thì hắn trốn trong kình lô minh từ từ tu luyện. Dựa vào sự cần cù của hắn và sự phụ trợ của bạo kích. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì... Trở thành cường giả không phải việc gì khó, chỉ là tu luyện thì cần phải kiên trì bền bỉ mà thôi. Lâm Phàm toàn tâm toàn ý vui đầu vào trong việc tu luyện, tập trung tới từng quyền, từng thức. tùy đại lực Như Ma Quyền chỉ là quyền pháp bình thường, nhưng hắn đã được chứng kiến uy lực của nó. Nếu luyện tới cảnh giới cao thâm thì vẫn có thể đánh ra uy lực khiến người khác khó mà tưởng tượng. Nhắc nhở, độ thông thạo đại lực Như Ma Quyền cộng 1, phát động bảo kích cấp 5 lần. Độ thông thạo đại lực ma quyền cộng năm. Tù hành không hề dễ dàng. Tù luyện một bộ quyền pháp cần có thời gian khá dài. Nhưng khi nhìn thấy tốc độ tăng của độ thông thạo thì tâm tình lại vô cùng vui sướng. Phần thưởng thường đến một cách rất lặng lẽ như vậy đó. Có lẽ một ngày nào đó lại đột nhiên nhận ra bản thân đã đi tới viển mãn. âm thanh sầm chớp bên ngoài không ngừng vang lên. Trẻ giấu động tĩnh phát ra lúc tù luyện. Sáng sớm. Lâm Phạm nhìn thấy rất nhiều người chạy ra phía ngoài. Hiển nhiên thì thể kia đã bị người phát hiện rồi. Ngô Huynh, náo nhiệt như vậy là đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Phạm biết rõ còn cố hỏi. Kỹ năng diễn xuất cực tốt. Ai có thể nghĩ là hắn làm chứ? Chỉ có cái vị đã phải sát thủ ra mới biết là hắn làm mà thôi. Ngô Tuần nói. Lâm Huynh, sáng nay sau khi tạnh mưa, có người phát hiện một cái xác ở cách Kình lôi mình chúng ta không xa. Toàn thân mặc đồ đen, che ký mặt. hình như là sát thủ chỉ là sát thủ này là bị người khác đánh chết tử trạng vô cùng thê thảm thật không biết người ra tay là ai quá tàn nhẫn rồi một quyền đánh xuyên qua ngực ngay cả đầu cũng bị đánh sẹp lép thật đáng sợ đó là ta chứ ai lâm phạm vô cùng kinh ngạc hoang sợ nói thật sự xảy ra chuyện như vậy sao hiện tại đã có ai ở đó rồi quan phủ và trường quan giáo đều đã có mắt rồi Ngô Tuấn cứ cảm giác, gần đây lôi kình mình có chút sấm gió, chỗ nào cũng có chuyện xảy ra. Thời gian trước thì có vụ bàn chúng đi vận hàm bị giết chết trên đường. nay lại có sát thủ áo đen, bịt mặt, chết cách mình không xa. Sợ rằng sắp có chuyện lớn xảy ra. Sau đó Ngô Tuấn chợt hỏi. Lâm Hình, tối hôm qua người về lúc nào vậy? Đâu có, ta đâu có rời đi đâu. Lâm Phảo nói. Lưu Hoán rời đi đám Ngô Tuấn đã uống say như chết Làm sao còn nhớ rõ chuyện tối hôm qua chứ Thật sao Ngô Tuấn nhớ lại Chỉ là không thể nhớ nổi sau khi uống xong Thì xảy ra chuyện gì Cũng quên mất tối hôm qua đi về bằng cách nào Nói chung là rất mơ hồ Đương nhiên Không nói nữa ta đi xem tình hình đã. Ngã từ đường Người của quan phủ đang kiểm tra thi thể Trường quản giáo đứng chắp tay mà nhìn Từ thương thế chân thân thi thể có thể nhận ra Người ra tay có sức lực rất lớn, hai chiêu đều đánh chí mạng. Trong ngực, đầu. Trường quản giáo nghiêm mặt chìm vào chầm tư. Toàn bộ gương mặt của sát thủ áo đen đã bị đánh tới mơ hồ. Muốn nhận ra đối phương là ai từ dung mạo là chuyện rất khó. Đành phải tìm kiếm trên trên thân thể, nhưng lại không tìm được bất cứ thứ gì. Có thể chứng minh thân phận. Làm phiền các vị, mang thi thể đi. Trường quản giáo ôm quyền nói. Người của quan phủ cũng rất khách khí với trường quảng giáo màn thì thể rơi đi Còn trường quảng giáo đứng đó Cúi đầu tự hỏi Theo thói quen thỏ hai tay vào lỗ mũi Móc ngoáy Sau đó rút ra búng búng vài cái Trong đầu giống như suy nghĩ ra chuyện gì đó Lâm phàm vốn định bắt chuyện vài câu với trường quảng giáo Lại thấy hắn ta ngoái mũi mòi dỉ trước mặt bao người Bèn quay lưng bỏ đi không hình nghĩ ngợi Những kẻ vừa mòi dỉ mũi thường thích bồi chiến lợi phẩm lên người kẻ khác như thế này Nói theo kiểu của động vật chính là đánh dấu mùi lên người đối phương, để tiện cho lần sau có đánh hơi tìm kiếm. Còn đối với trường quả giáo mà nói, mình thoải mái vẫn là nhất. Trong một tiểu viện thanh ù tĩnh mịch, trước hồ nước, một vị nam tử mặc đồ trắng nắm cân câu, nguẹo đầu, về mặt đờ đẫn nhìn chầm chầm xuống mắt hồ phẳng lặng. Cầu cá là một môn thể thao yêu cầu kỹ thuật. Thả câu đã lâu vẫn chưa có con nào cắn mồi, chỉ có một đôi uyên ương hớn hở bơi lại. cẩn cổ cuốn quýt vào nhau, thỉnh thoảng lại nhìn về phía nam tử áo trắng kia, mắt chúng nó như đang nói, cái đồ bỏ. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đi tới bên cạnh vị áo trắng kia cung kính bẩm, "Công tử, đã thất bại." "Ồ." Nam tử áo trắng chỉ đáp lại một từ đơn giản, thái độ như thể chẳng có chút tinh thần nào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt hồ phảng phất như đang chờ thứ gì đó. Hết tập ba.